Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong sự triệt. Cái triết của vực thẳm sơn si của nhân danh vô lý cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rợn sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tình, Vết tình của ngào nghễ u mê của bọn chen quyền thế hèn mòn bị khinh chế. Cái chết từ bi từ Chúa Giêsu tham gia đau đòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lụi. Chỉ cái chết trao đi từ Chúa Giêsu vô tội thành buồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. vang lại đang sống mãi trong tình mến không phải xoang khoảng cách hoài hư hoài với niềm tin yêu mới tôi gieo khắp môn nơi cho cuộc sống tràn đầy đường đời sẽ tươi màu vì 예수 đang sống giữa mọi người chúng cách nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong sự trên cái chết của vực thẳm sơn si của nhân danh vô lý cha đạp cả lương chi khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế thế giới vẫn là những oan khiến đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai nhớ Ngài đã sống lại đang muôn giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai Và Ngài đang sống mãi trong tình mến Không phải xóa khoảng cách ưu hoài Với niềm tin yêu mới Tương giáo khắp muôn nơi Cho cuộc sống gian môi Đường đời sẽ tươi màu Vì giê đang sống giữa mọi người chúng ta Đường đời sẽ tươi màu Vì giê đang sống giữa mọi người chúng ta